Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Con chi chi vật trong phòng Bà Hà Diêu Trông nằm xuống rồi thỏ thẻ nói Gắng mà nghỉ ngơi đi ông, em là em thấy ông suy nghĩ quá cho nên đâm giật tâm bệnh, vững tâm ông nghe Ông bà thở dài gục đầu không nói, ánh mắt là một lần nữa ném ra khoảng không Lúc này đất lờ mờ tối vì mây đèn kéo đến thế chỗ ánh trăng Mấy buổi chiều trước nhà gặp tiếng gió phát ra ngẻ quẻo quẻ thê lương, mấy tàu lá chuối va vào nhau sào sạc. Lẫn trong tiếng gió xe sắt là tiếng rắn bắt ngoé ở ao mình trước nhà và tiếng lâm dâm cầu kinh của nhà ai vọng lại róc buồn buồn. Ông tốt chỉ mong lời vợ mình nói là đúng, cái tình cảnh này khéo ông kiệt sức đến nơi, đôi mắt mờ đục mấy phần vẫn mở chừng chừng chẳng dám khép lại. Cho đến giờ siêu thế giới quái âm một lần nữa tìm về vị ông, lúc cơn mưa ầm ầm lại chút xuống như là đêm cụ Tuần Thắc Oan, đờ người làng tìm thấy xác. Bên cạnh giường bà Hà cũng đang ngủ từ lâu, ông bá vẫn chẳng dám nhắm mắt, thậm chí cả tiếng chim trong lồng ngực ông cũng nghe rõ một một. Đang nhắm mắt cố dụ giấc ngủ thì ông bá giật mình, vẻ hình như có thứ nức gì đó rơi trên chăn. Ông bá giơ tay quẹt vất đinh ninh là chèn nhà rột nước cho nên nước ngấm qua. Nhưng là thay tiếng nước rơi mỗi lúc một đều dính đầy chán vào bốc mùi tanh lợm giọng. Ông bá bằng hoàng ngẩng đầu nhìn chèn nhà thì giật mình á khẩu, hai mắt lạc thần. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu leo lắt, trên chèn nhà thân xác cô Đết của cô Tuần đang bám chặt như con thạch sùng, nhìn ông bá chậm chậm làm trông rụng rơi cả hồn vía, tìm nhưng ngừng đập không thét thành tiếng. Ông bá rú lên rồi choạng dậy, hãi hùng nhận ra cơn ác mộng kinh hoàng. Thoảng trong không khí ông vẫn còn nghe mùi tanh nồng phả ra, nó như một làn hơi sộc thẳng vào mũi, lan dần tứ chi và ám vào toàn bộ thân thể. Ông bá tốt đăm mắt rành thần trí, ông lật đật trở ra nhà ngoài, tay run móc ra ba que nhang, chậm nhanh vào ngọn đèn dầu ruy quỷ mộp xuống lại như thế sao. Bức di ảnh của ông cố tước được khóa trong bức hình trắng đen. Người đàn ông với búi tóc đen dài vẫn chán rộng, cánh mũi lớn vì gương mặt cương nghị đang im liệm trong lạnh khó nhang. Bất ngờ lúc này ông bá ngẩng đầu lên, thì hai tròng mắt trong tấm giấy ảnh chợt đảo lên loạn xạ. Ông bá kinh hãi quỳ xuống, bằng chút hơi tàn cuối cùng ông cắm đầu bò chạy thục mạng ra ngoài trời. Mưa thành âm réo lên xé toạc màn đêm, làm bước chân của ông bá buồn rộn rộn rời ngã ngồi xuống đất. Trang bản của ông là một con mèo hoang khá lớn và cặp mắt xanh lẻ và bộ lông đen thui. Con mèo nhìn ông chằm chằm khiến ông run rẩy và như có một sức nặng vô hình làm bước chân của ông vô thức bước đi dù bản thân ông không muốn. Giữa làn mưa lâm râm ông lật đật bước đi, mặc cho mưa gió như những nhát dao cứ vào cơ thể, mặc cho buồn lầy cuốn lấy bước chân, trong mấy chốc ông bà đã đến bờ ao hoang lạnh. Bên kia gốc miếu ông Cổ Tuần đang đứng sẵn.